Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứ không lẽ vợ chú Phát Mà lại đi nói bậy cho chồng mình Mà còn còn sống sờ sờ Thì ai lại đi nói chết được Thế đồ quan tài Cũng đem về nước Và gia đình tổ chức mai táng Chú bạn đánh tennis chung Cũng có đến viên đám mà Có một điều tôi không thể nào hiểu Hay lý giải được hết Bởi vì khi chú Phát mất Thì mất ở tận Thái Lan Mà búi kêu cùng ngày đó Chú bạn chơi tennis lại thấy chú Phát xuất hiện. Rồi thì đám tang cũng trôi qua, ngày tháng dần chìm vào quên lãng. Còn chú vậy ở nhà, ở cạnh nhà tôi, là anh em cô cậu biết chú Phát quanh năm suốt tháng, tôi có thấy chú bệnh hoạn gì đâu. Vậy mà sáng hôm đó khi tôi dậy chuẩn bị đi làm, chú có kêu tôi rồi đưa cho tôi mấy cái vỉ thuốc, đã hết thuốc rồi, mấy cái vỉ không à. Chú nhờ tôi chạy vô tiệm thuốc Tây Thùy Trang, cái đường vô ngã Ba Chí Hòa đó, mua giùm cho, cho chú cái vị thuốc giống như vậy. Tôi hỏi chú bị gì? Sao lại mua thuốc giống cái này mà thuốc uống có hết không? Chú nói chú quen uống thuốc này rồi. Thế là tôi cũng chạy đi mua giùm cho chú. Nhưng mà tôi không có yên tâm. Sau đó trên đường tôi đi làm về tôi cứ ghép vô nhà bà con ruột của chú. Tôi nói là, kêu gì châu á là bà con ruột của chú đi xuống xem chú như thế nào thế là gì châu tức tốc xuống đưa chú đi bệnh viện và rồi chú về đã mất sau đó một tuần phải nói tôi cũng hối hận lắm tại vì cái ngày mà chú nằm viện tôi cứ tăng ca mãi chưa rảnh vào thăm điện thoại của chú thì không liên lạc được rồi thì chú về cũng được đem vào chùa để làm đám ma Sau gần hai năm chú phát mất, tôi nghĩ chắc là chú về, chú rỉ rệ rủ cái anh bà con cô cậu ruột là chú về xuống dưới đoàn tụ cùng nhau. Tôi cũng có ghé chùa mỗi ngày. Sau khi tan giờ làm, thắp nhang khấn vái, xin chú về đừng có về nhát tôi, bởi tôi rất là sợ ma. Và kể từ ngày chú mất cho tới nay, tôi chưa từng nằm mơ thấy chú khi nào. Chỉ riêng má tôi lâu lâu ngủ á, Lại mơ thấy chú. Má nói là thấy chú dẫn xe vào nhà. Mặc cái áo sơ mi caro đẹp lắm. Nhìn má kêu, chị Tư. Rồi chú biến mất. Tôi có bà chị. Bà tên là Dung. Bà là con út của cô Tư của tôi. Theo như bà nói thì năm đó bà 22 tuổi. Bà đang mang bầu đứa con đầu lòng. Bà lấy chồng ở đường Hòa Hưng. Thì phía nhà chồng đó, nằm ở trong cái con hẻm nhỏ. Hãy đi ra mà băng qua đường là qua cái chợ nhỏ. Rồi đi vào phía trong một chút thì có mấy con hẻm lớn nữa. Trong đó có trường học Triệu Thị Trinh. Còn đi thẳng từ đầu đường Hòa Hưng mà vào tận cuối đường. Đó là trại giam Chí Hòa. <cười> Khỏi quảng cáo luôn. Ai cũng bảo rằng trước giải phóng trong đó nhiều ma dữ lắm. Mà cái đám ở bên chồng của nhà bà... Những anh em, bà con, chú bác kiểu đó, thích cầu cơ lắm. Cho nên đêm đêm thường hay tụ tập lại chọn ngay một cái góc cây lớn, súng lại cả chục người, đông, vui, để cho đỡ sợ ma. Tuổi thơ của tôi thường hay rủ mấy đứa hàng xóm, có khi chạy xe đạp, hay đi bộ, đi vô vườn bông hái hoa. Gọi cái tiếng vườn bông cho nó sang chứ, có vườn đâu. Nhà họ trồng mà, có cái vàng bông giấy, Hay là cây dại hai bên đường có hoa nhỏ vàng vàng, thấy mà phát ham, rồi rủ nhau đi hái, đùng đình lên hái, chó sủa chủ nhà đi ra thì mình bỏ chạy. Đó là cái tuổi thơ của tôi đó. Nói về cái chỗ cầu cơ hơn 24 năm về trước, thường thì chọn gần trường học, chứ nào dám tới cổng ký hòa cầu đâu, sợ bị đuổi. Vô trong đó cầu thì ít nhà, mà cũng không bị phát hiện hay bị đuổi. Mỗi lần mà cầu lên ma đó thì cả đám chơi tiếp, còn mà cầu gặp quỷ thì úp bàn cơ bỏ chạy. Tốt lành gì? Toàn là cầu cơ sinh số đề, mà không biết có trúng hay không. Vài ngày lại cầu cơ. Tôi nói bà chị tôi khi đó bà khổ dữ lắm, bầu thì mang, mà cũng ít khi đi khám thai để xem biết nó là trai hay gái hay nó mạnh yếu như thế nào rồi cái đêm đó bả ham vui cũng lọ mọ đi bộ theo chồng để mà đi cầu cơ lần này thì có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net